Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy Truyện dài kỳ. Trong lịch phát sóng lúc 12 giờ trưa ngày hôm nay. Xin mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi. Huyết ngải trắng báo thù, tác giả Trần An Linh, tập số 9. Nơi im lặng suy nghĩ. Câu sâu chủi lại tất cả sự việc. Từ khi mình đến đây và đã chứng kiến. Cô say người hỏi bà Mỹ. Cháu nhận thấy nạn nhân có điểm chung. Điểm chung như thế nào ạ? Thì thầy cho mọi người biết rõ rồi. Đó là do rắn cắn gây ra. Và chỉ tính công ở mắt thôi. Chẳng hay nhà bác có quan hệ gì với nhà cô gái tinh hồng kia hay không? Cô gái cháu và sư phụ đáng cứu hôm tới đây đó, cô ấy cũng bị móc mắt như vậy. Bà Mỹ ngạc nhiên Nôi lông mài kẻ nhú lại Lật đật lấy điện thoại ra Truy cập vào trang cá nhân của cô cháu gái Cho hỏi Có phải con bé này hay không Nó là cháu chồng của tôi Con của anh bà đó Đúng rồi là cô ấy đó Hôm đó cô ấy bị thương khá nặng Còn trúng ngại trắng người ta ỉm nè Nếu mà không được sư phụ cháu cứu E là chỉ cầm cự được vài ngày thôi Con bé chết rồi Mới đây thôi Đó là đứa hoàn thiện, vậy mà ông trời không thương nó. Tội nghiệp lắm. Cả nhà ai cũng sốc khi con bé ra đi ân tuổi đời như vậy. Thái quý nhấn mạnh tay xuống lồng ngực của ông Hạo, dùng chiếc đũa cạy miệng ông ấy ra, nhấn thêm vài nhịp thì bất ngờ miệng ông ấy học ra một nụ gì đó nhấp nháp hồi hám, khiến cho những người đứng xung quanh phải chạy ra. thầy lấy chiếc đũa khều lên một bộ da răng dài lồng thòng trong đó, đưa lên cao mà lắc độc. Thầy này chẳng trách, xong vì nội chứ. Bụng ông ấy bị da răng băm chặt, một thành trẻ rồi. Đây là hậu quả của việc chúng ngải qua lâu mà không tìm thầy gỡ được. Vậy bây giờ tôi phải làm gì đây? Thầy ơi cứu nhà tôi với. Hai đứa con tôi nó còn chưa kịp lấy vợ, còn cả tương lai phía trước nữa thầy ạ. ừm, tôi sẽ giải ngải. Còn đường mấy đi quả tang đi để coi trùng. Hoặc nếu có chôn thì xây mộ kiên cố luôn. Mãi mãi đừng bao giờ cải táng. Bởi độc tố trong người ông ấy, chung trong lòng đất lâu ngày sẽ ngấm cả vào đất. Khi sang cắt, dầu tình lại chúng độc rồi. Thầy quý đưa cho bà Mỹ 6 lá bùa. Mỗi người đeo một lá bên người. Và lá còn lại thì đốt lấy tro để uống. Làm như vậy sẽ không bị ma trắng tấn công, mà còn phòng được những cô hồn đeo bám. Thầy tư sẽ cho họ thuốc để xông giải vận đen. Xua tang đi âm khí, đang bao trùm khắp căn nhà. Phúng từ trên lầu đi xuống, trên người anh mặc một bộ đồ tang trắng toát, khuôn mặt đờ đẫn không thèm nhìn ai. Ánh mắt vô hồn nhìn chạp phía xa xăm. Bà Mỹ thấy con hành xử hơi lạ, có khách mà không thấy phúng chào hỏi. các xà với tác phong và tính cách của anh thường ngày. liền gọi con trai. Phú Hà con đi đâu đó? Nhà có khách sao không chào? Lớn trò con để mẹ phải nhắc cái chuyện này hay sao? Phú đứng im không nói, cũng không quay người lại. Bà Mỹ định tiếp tục la con trai thì thầy Quý ngăn cản. "Đừng trách cậu ấy. Cậu ấy bị trúng tà rồi, để tôi giúp cho." "Trời thầy vận công Ép phủ ngồi quanh chân dưới đất, dùng máu của mình vẽ chữ bổ lên trán anh, miệng lẩm trầm câu chú. Người phủ trông lên bận bật, mồ hôi mồ kê vã ra như tắm. Trong lúc thầy quý dạy ngải cho anh, thầy tư sai người đi chuẩn bị trứng gà, lá ngải, muối hột, trứng gà đem luộc, lá ngải và muối rang lên cho nóng. Chờ thầy quý làm xong, họ cởi áo phủ ra, cho anh nằm xuống manh chiếu, lăn trứng gà khắp lưng. Nhà đau phải làm như vậy tới 3 ngày liên tục, nhải trong người mới sổ ra hết. Cuối cùng là bỏ muối trà lá ngải đã rang còn nóng, bọc vào mảnh vải chườm khắp cơ thể. Giống như các cụ thổ xưa hay rang cám để đánh gió. Mỗi tối tắm nước trụ xong lá bưởi một lần, giúp cơ thể nhẹ nhàng, đầu óc thanh tịnh. Giúp phụ chàng ngải xong, trán của thầy quý cũng vã mồ hôi. Cũng đứng lên hoa mắt xém ngã đi. này chạy tới đỡ sư phụ, cô nhanh miệng hỏi. "Sư phụ, người ổn chứ ạ?" "Ta không sao đâu. Nhỉ ngươi vài hôm là khỏe thôi." "Không ngờ loại tà ngạn này quá mạnh, làm ta thuyên giảm sức lực kha nhiều đó." "Dạ, xong việc rồi. Để con đưa thầy về nghỉ ngơi nha." "Ừ." "Thầy tư chẳng dò bà Mỹ rất kỹ về cách chăm sóc cho phúng. Mấy ngày này tốt nhất là cho phúng ăn chay." Đợi khi nào ngải trong người sổ ra hết thì có thể dùng thức ăn mặn. Bà Mỹ rưng rưng nước mắt nói lời cảm ơn, cảm kích vô cùng trước sự giúp đỡ của họ. Mặc dù không quen biết trước đó, nhưng sẵn sàng ra tay cứu giúp khi thấy người gặp nạn. Lại nói điệp về nhà chịu tang bố chồng. Cô đâu biết lần đi này sẽ lạnh ích dữ nhiều. Bà Thúy đứng trông theo con gái cho tới khi quốc bóng mới chịu quay vào nhà. Chẳng hiểu sao nụ cười nhẹ của Diệp khi chia tay cứ làm bà ấm ặn mãi trong lòng. Sâu trong tâm, bà luôn mong con gái của mình một đời bình yên hạnh phúc. Cô bắt taxi đi được nửa đường thì có một chiếc xe hơi áp sát xe của Diệp dọc lề đường. Một người lạ bước xuống, giọng khính cận nói với cô. "Cô chủ à, bà chủ kêu chúng tôi đến đón cô. Sắp lên giờ đưa ông chủ đi rồi, chồng chạy xe không kịp." Mấy anh là ai Tôi đâu có quen mấy anh Để chứng minh lời nói của hắn Hắn gọi điện cho bà Kim Rồi đưa máy cho điệp nghe Đầu dây bên kia Giọng bà Kim đầy đau khổ vọng lại Kèm theo tiếng khóc sụt sụi Con à Về nhanh đi con Về nhìn mặt ba lần cuối Để ba con được gặp đứa cháu đích tôm duy nhất thêm một lần nữa Như vậy ông ấy mới có thể ra đi thanh thẳng Điệp Dạ một tiếng, trời trả máy cho người kia. Cô thanh toán tiền xe xong, leo lên chiếc xe đang đợi sẵn đó. Đây không phải là xe nhà cô. Tất cả mọi thứ vây quanh cô đều quá xa lạ. Từ dưng tim cô đập lên thình thịch, chân tay run rẩy. Khi bắt gặp ánh mắt gian ác của tên tài xế qua chiếc gương trước mặt hắn, hắn đang nhìn cô chằm chằm. Khi chiếc xe rẽ vào một con đường đất Xung quanh vắng vẻ, không có nỗi một nhà dân. Điệp mới hoang mang hỏi. Ủa, nhà tôi đi hướng kia. Mấy anh đi nhầm đường rồi. <cười> nhầm là nhầm thế nào hả cô chú? Bà chú đặc biệt căng dẫn chúng tôi. Đưa cô tới một nơi an toàn. Chăm sóc đặc biệt. Cô yên tâm đi. Ngồi cho chắc. Điệp nghi ngờ lời nói của hắn. Gạt nỗi sợ sang một bên. Cô bình tĩnh trả lời. Ờm. Um, Vậy để tôi báo cho chồng tôi một tiếng. Kẻ này lo lắng. Vừa nói, cô vừa móc điện thoại ra gọi cho Phát. Chẳng may bị gã ngồi bên cạnh giật phăng chiếc điện thoại trên tay. Kéo cửa kính, ném mạnh sang bên ven đường. Hắn hừ lạnh một tiếng cho hăm dọa. <cười> Bây giờ muốn sống thì im miệng ngồi im đi. Còn kiếm cơ gây sự thì đừng có trách bọn này nặng tai. Kể cả cô của bọn, bọn này cũng không có ngán đâu. Mấy người lại, là làm ơn thả tôi xuống đi. Tha cho hai mẹ con tôi đi mà. <cười> Tha sao? Cô cậu xin nhầm người rồi. Nếu muốn xin thì hãy xin mẹ chồng của cô. Chúng tôi chỉ làm theo chỉ thị của bãi thôi. Dứt lời, hắn lấy băng keo dán lên miệng của Điệp, bắt chéo hai tay cô cột chặt lại. Nước mắt cô lại chả rơi ra. Bây giờ người cô nghĩ đến nhiều nhất là phát và mẹ. Không biết mình còn toàn mạng. để quay về đoàn tụ với họ hay lạc không. Cô hiểu, một khi đã rơi vào tay bọn này thì tính mạng của hai mẹ con cô chỉ đếm được trên từng ngày. Cô ứ ớ trong miệng. Anh bác, mẹ ơi. Chiếc xe dừng trọi xa thành phố, mang cô đi không biết về chân trời nào. Hơn một giờ chiều, Nắng chiếu xuống khu vườn xanh ngát, rợp bóng hoa. Nam đảo mắt nhìn xung quanh, thấy không có ai để ý, anh mới lặng lẽ trở khỏi đám đông quay về dịp phòng. Vừa bước vào bên trong, điện thoại đã đổ chuông. Nam bấm nút nghe. "Có chuyện gì? Anh mau nói đi." Bên kia là giọng của một người đàn ông nói vọng tới. "Ông chủ ơi, chúng ta thất bại rồi. Khi chúng tôi đến, coi như đã đường đoán đi." Giận lại chậm một bước trở. Nam nổi điên lên Quát mắng trong điện thoại Mặt anh đỏ lên như gất Anh nói cái gì? Hai mẹ con cô ấy bị người ta đón đi rồi sao? Mẹ nói Các anh có biết mình đang nói cái quái gì không? Đi ngay Tìm họ về đây cho tôi bằng bất cứ giá nào Nếu không thì đừng hỏng lấy được một xu của tôi à, Dạ dạ em biết rồi Em truy tìm chiếc xe ở đó này bây giờ Chết tiệt mà Nam càng nhận cho cướp máy Trang bất ngờ đứng đằng sau vỗ vai Nam hỏi. Không biết cậu ta có nghe được hết những lời Nam vừa nói với người kia hay không. Này, anh làm gì đi? Nam giật bắn người, nhìn Trang bằng ánh mắt bối rối. Nam cười gượng khi nghe Trang hỏi. Anh đang tự hỏi không biết Trang đứng sau lưng lâu hay chưa, đã nghe thấy được những gì. Chớp nhanh, Nam lấy lại bình tĩnh, trở nói với cô. À, à không có gì. Chứ là một khách hàng Âm um tiện gọc bỏ trúng Anh cho người tới gặp vợ con của anh ta hổ cho ra lẽ Lại tới chồng một bước rồi Hắn đã kịp đưa vợ con của mình á, Cao chạy xe bay rồi Trang thở dài Thương chồng mình biết lo làm ăn Về nhà con chạy ngược chạy xui Lo công việc trong gia đình Điều đó càng làm cho cô thêm yêu Và quý trọng nam nhiều hơn Thôi anh đừng có buồn Em tin trên đời nên có luật nhân quả mà Nam quay đi, anh nhếch môi cười. Đến bây giờ mà cô ta còn nói ra được mấy câu đó, chứng tỏ cô không hề hay biết gì về những việc làm sống xa của gia đình cô và đối với hai mẹ con anh. Nam quay đầu lại. "À, anh ổn sao đâu? Bỏ chuyện sợ ông cả thôi. Anh ổn thật chứ? Có cần em giúp gì không?" Nam lắc đầu, kéo trang xuống dưới nhà. Xem có việc gì cần giúp hay không." Cô không hề hay biết rằng trong đầu nam lúc nãy đang ấp ủ những âm mưu gì. Bà Kim thấy hai người súng thì càng khóc lớn hơn, như để che đậy đi tội lỗi của mình. Người đời có câu, yêu hoa thì thương bệnh, thương con thì sót cháu. Phát đã được bác sĩ kết luận sẽ vô sinh do bị thương khá nặng ở bộ phận sinh dục. Đồng thời anh sẽ không bao giờ có cơ hội làm cha thêm lần nào nữa. Đứa con trong bụng của Điệp là duy nhất, là đứa cháu đích tôn của nhà họ Đàm. Vậy mà bà ấy không thương con đã đành, nay đến cả cháu nội của mình cũng không thương tiếc. Bà ta quả là một người đàn bà máu lạnh mà. Xin mẹ bớt đau buồn, để bà con ra đi thanh thản." Câu nói của Nam chạm vào nỗi đau ấy. Nghe xong bạc kim lại được đà khóc nức nở lên. Tai giờ lên cao, đập xuống quan tài thầm thụp. Tiếng khóc như xé lòng ra, khiến cho những người chứng kiến công khổ đau thương, đồng cảm với nỗi đau mà bà ta đang phải chịu. Nè nhanh lên, gọi cho con điệp đi. Sắp đến giờ cúng cầu siêu rồi, mà sao con nhỏ chưa về nữa? Còn nữa, Chu Thiêm còn cả hai đứa em bên đó. Tại sao họ hay tin ba con mất mà công sang đua tiễn vậy? Chàng nghĩ mẹ mình vì quá đau buồn mà quên rằng chú Hạo cũng vừa mất đi qua. Chỉ là khác vợ và địa điểm với bốn cô mà thôi. Cô vỗ vai an ủi. "Mẹ à, chú còn cũng vừa mất đi qua. Thiêm gia em phải lại lo hậu sự cho chú chứ. Làm sao qua đây được? Chắc Thiêm cũng đau lòng khi chú ra đi, không có kém gì mẹ đâu." Bà Kim mới sực nhớ ra mấy tiếng trước, đúng là Phuong đã gọi Điền Báo tinh giữ này cho mình biết. Bà ấy gào lên, trách ông trời vô tình, lần lượt cướp đi người thân bên cạnh mình. Một lúc sau, bà Kim kiệt sức, cơ thể từ từ đổ gục trên quang tải của chồng. Hai mắt nhắm nghiền, thì thoảng vẫn cứ nấc lên. "Ê, để đưa mẹ về phòng, mẹ để tiếp khách đi." Chàng vân dạ, Nam và con nhạc dự bà Kim lên phòng nằm nghỉ. Lúc vừa đi tới chân cầu thang thì gặp ngay bà Lạnh đi tới. Mặt của bà ấy lạnh tanh không chút cảm xúc. Cổ hồng phát ra tiếng thở khẹt khẹt, giống như âm thanh của chiếc máy cassette bị rè. Bà ấy nhìn chầm chầm vào bà Kim, chỉ tay vào mặt bà nói. Ác quỷ! Ác quỷ! Do bà Kim đang ngất xỉu nên không cảm nhận được câu nói đó của bà Lạnh. thì thoảng cặp mắt bạc kim nhăn nhó, giống như bà ta đang giả vờ ngất đi vậy. Mấy hôm nay, Nam thấy thái độ của bà lạnh trước lạ, hành động hơi cổ quái, nấu ăn bữa nhạt bữa mặn, có khi cơm sống, đồ ăn thì khác. Có bữa bà ấy vừa dọn đồ ăn lên bàn, đã nghe muội Thiêu bốc lên. Những bữa ăn dạo gần đây, Nam không còn dám động đũa nữa. Nhỏ nhàn bực mình cằn nhằn. Bà kỳ quá à. Mà chủ bị như vậy rồi mà còn tru ẻo nữa. Cẩn thận mà chủ tỉnh lại, cho bà nghĩ việc luôn đó. Nó quay sang nam nói. "Mình về bà chủ VIP phòng tôi cậu Nam, cứ mà kể mấy đi." Khách đến nghề một đông, một năm đi dự tới mấy đám tang của một gia đình nên ai cũng tò mò. Họ bàn tán trị tai nhau. Không biết tổ tiên nhà họ Đàm ăn ở ra sao mà bây giờ con cháu phải gánh đại nghiệp. Điều họ thấy lạ ở đây là một người mê tín như bà Kim, chứng kiến người thân chết liên tục như vậy mà không chịu đi xem thầy. Dĩ nhiên câu hỏi đó họ không bao giờ tìm được câu trả lời, bởi vì chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ sự tình mà thôi. Buổi tối lão Kha mới đến, bà Kim cũng tỉnh giấc. Trong bộ dạng già nua, làn da nhăn nheo sạm đen, cùng mái tóc đốm bạc gần hết của ông ta, xém chút nhận không ra. sức khỏe có vẻ giảm sút hẳn đi. Bước chân chậm chạp, đôi bàn tay run run, lâu lâu lại ngước mặt lên cao, nấc cục mấy cái. Những lúc như vậy mắt ông ta cứ trắng dã lên, dường như nó không có lòng tự. Bà Kim thấy lạ thì hỏi dò: "Thầy bị làm sao vậy? Mới ít hôm không gặp mà trông già yếu đi nhiều đó. Có phải đau ốm ở đầu hay sao?" "Tôi cũng sao." Lão ta đi xem cái xác của ông Hào một lượt, nhìn rất kỹ vào bên trong, đặc biệt là vết thương trên cổ. Đột nhiên lão ta thốt lên. "Quỷ! Là quỷ đã giết đó." Ê, "Thầy nói cái gì? Ai bị quỷ giết?" Trọng Bạch không phải tự chưng bày chết đâu, là do con quỷ kia làm ra đó. Lời ông ta vừa dứt, Đột nhiên bóng đèn trong nhà chớp nháy liên tục, phát ra những tiếng lách tách trong đêm. Có vài bóng ngoài sân còn cháy đen nổ tung. Những người đứng đó hoảng sợ, xin phép gia chủ tra gì. Chớp mắt một cái, toàn bộ bóng đèn trong nhà bạc kim đồng loạt tắt ngấm đi. Màn đêm lúc này bao phủ kín lấy không gian đặc quánh. Mùi nhăn trầm ngào ngạt, cũng không ác nổ cái mùi hôi thối từ đâu đó bay lại, vẫn quanh trong khoang mũi. "Nào, đi xem điện đóm nó bị sao vậy? Cần thiết thì kêu điện lực tới sửa, nhanh đi con." Bà Kim hối thúc. Nam lại vội vã chạy đi, mò mẫm tìm điện thoại, tìm đèn pin. Những lúc cần chúng thì lại cứ tìm hoài không thấy đâu. Trời đang quang đãng, trăng sáng vằng vặc. Vậy mà chỉ một cơn gió lớn, mây đen tự dưng ở đâu kéo đến ồ ạt, che khuất cả ánh trăng trên bầu trời. càng làm cho khung cảnh thêm âm u ma mị. "Ê, thấy đèn pin chưa con?" "Dạ, con chưa thấy nữa." "Nhanh lên đi, đang là lúc nào mà cúp điện giờ này, sủi séo thật chứ." Con nhện vốn sợ màn đêm, lại yếu bóng vía. Nó nhảy phốc vòng ra sau lưng bà Kim, nép sát sau tấm lưng của bà ta. Ngay sau khi mấy cái bóng đèn bị nổ, mắt đạo thứ phía như đang thám tính một thứ gì đó rất ghê rợn. Mà nó đang tưởng tượng ra ở trong đầu Bất thình lình một con mèo hoang màu đen từ đâu xuất hiện Kiều tré lên mấy tiếng thất thành Làm cho bọn họ nhảy dựng lên Chụm lại vào nhau mà la hét Nó nhảy vọt lên ngồi chiếm chạy trên cửa sổ Phóng đôi mắt xanh như ngọc Nhìn mọi người chăm chăm Lão Kha lấy ra một lá bùa Ném về phía con mèo Miệng làm trầm câu chú Nó kêu ré lên bà tiếng nữa, trời biến mất đi. Nó là con linh miêu đó. Mai mà có tội ở đây. Chứ nếu không nó nhập vào xác của chồng bà. Ông mấy hoa quỷ thì khổ thiệt. Thầy làm gì đi chứ? Không thể để mọi chuyện xấu đi như vậy được. Tôi không đủ sức chịu đựng thêm những mất mát này thêm nữa. Thầy cần bao nhiêu tiền tôi cũng chịu mà. Chỉ cần giúp nhà tu qua khỏi kiếp nạn này thôi. Ông ta ậm ừ. Bước đến quan tài dán một lá bùa lên trán của ông hoàng. Chút ba cây chân nhàn đang cháy, đưa lên miệng thổi phù phù. Khom người bẻ bẻ chỉ đó vào không trung. Ngay trước mặt ông hoàng. Một lát sau, ông ta đứng thẳng người, ra lệnh. "Đóng nắp quan tài đi." Bà Kim lập tức phẩy tay, ra hiệu cho mấy gã đàn em ở ngoài sân chạy vào đống nắp quan trời đóng lên đó tám chiếc đinh xung quanh cái hòm. Xong việc, lão Khai chậm rãi nói. Ngày mai trời sáng phải đưa mày đi ngay. Phận Huệ đào xong cả chưa? Cô đào theo hướng tụ chỉ hay không? Tôi cho người làm cả rồi, chỉ chờ tới giờ hạ huyệt thôi. Ừ, quy lắm trò. Mọi người mau về nghỉ đi. Đêm nay tôi sẽ túc trực bên linh cữu. Còn quỷ kia xuất hiện ra, tôi sẽ thu phục nó. Thì mình thấy ở lại ổn chứ? Chị sợ đám trắng xuất hiện. Nhàn bây giờ mới xen vô nói. Ông vừa đám ma cậu Cường, bà sai con trực bên linh cữu cũ. á, con cũng thấy trắng từ trong hòm chui ra nhiều lắm. Cậu Cường, con ngồi dậy đi. Nhìn con, giờ mấy con trắng cứ thấy chui ra từ hốc mắt, từ mũi, miệng lỗ tai. Hải quá con mới liệm người đi, sau đó chẳng biết gì nữa. Mày không nói á, không có ai nói mày căm đâu nhàng Đang lúc dầu sôi lửa bỏng Tinh thần cả nhà đang hoang mang Mày còn thêm mắm thêm muối nữa mới vừa làm hay sao ừ, Cô chủ à Em chỉ nói sự thật thôi Thôi đủ rồi Làm theo lời thầy dặn đi Đừng có ở trước mặt ba con mà cãi nhau nữa Tiếng bà Kim quát mắng Làm cho Trang và Nhàng lặng thinh Cô liếc Nhàng một cái rõ dài Cho mới chịu quay đi Bà Kim thở dài. Thấy đèn trong nhà sáng trở lại, mới thở phào nhẹ nhõm. Tỳ trà Nam đã khắc phục được sự cố. Chờ cho mọi người đi ngủ, chỉ còn lại bà Kim và lão Kha. Ông ta mới kéo bà Kim ra ngoài hiên. Nhìn xung quanh thấy có vài người làm qua lại, ông ta vẫn không yên tâm, kéo bà hắn ra vườn, đứng sau chậu cây mà thì thầm. "Người tôi cần đã chuẩn bị chưa?" À, "Xong cả rồi thầy. Tôi đã đưa nó đến nơi an toàn rồi." "Ừ. Giờ cậu tối ngày mục đưa người lên thẳng xã hội. Tôi sẽ chuẩn bị đàn cúng cho bà trên đó." Nhớ Những người đi theo sẽ phải chết như cái cách năm xưa sư phụ Tô Lâm. Tuyệt đối không để ai sống sót cả. Bà xem có ai tin tưởng cánh giác trọng trách này ạ? Thì cài hội theo bà. Hãy giúp cho người đó lưng mạnh lực. Nhà bà cũng cần một người đàn ông cứng rắn mầu diệt đó. Ý thì muốn nói rằng là để cho một nam nhân trong nhà đánh giác việc này sau. Nhưng mà thằng Phát nó đang bệnh. Mà còn bệnh rất nặng nữa. Đôi thật á, nên biết việc này gây tổn hại tới sức khỏe của nó. Tôi không bao giờ tra tai cả. Đa mồm trò. Bà đang ngồi trên lưng cọp thì không thể xuống được. Chúng ta bây giờ cùng hội cùng thuyền. Bà có mện hệ gì thì tôi cũng lo đâu. Bà xem nhắm được ai thì cứ nói với tôi. Tôi sẽ xem qua một lượt. Được thì bắt tay làm việc ngay luôn cho xong. Bà Kim nghĩ đi nghĩ lại trong nhà mình, đâu còn ai. Chồng bà chết, con trai thứ cũng chết. Phát bệnh nằm liệt giường. Hai đứa con trai nhà chú Hạo chắc chắn sẽ không đồng ý cho chuyện tặn ác hãm hại người này. Chỉ còn duy nhất một người mà thôi, đó là Nam. Thằng Nam con rể tôi, thầy xem có được không? Bây giờ ngoài nó ra, thực sự gia đình tôi không còn ai để cắn ráng mụ chuyện. Nhớ phải nhờ cả dầu nó sau này. Lão ta đi qua đi lại, tay chấp phía sau, mờ mê vật gì đó trong bàn tay. Suy nghĩ một lúc rồi bảo: "Thôi cũng được. Tuy không phải là trung huyết thống như nhà họ Đạm, nhưng cũng là con cái trong nhà. Bà làm cách gì cũng được, phải làm cho cậu ta nghe lời của mình trăm rấp. Nếu như cậu ta cứng đầu thì để tụi giúp một tay." Được rồi. Chừng này thầy cứ đợi tôi. Trực mặt chạy quyệt theo tình cảm đà. Nếu nó không nghe lời á, lúc đó tùy thầy xử lý. Một bóng đèn đứng trĩnh từ nãy tới giờ. Người đó đang nghe hết câu chuyện của họ. Bóng đèn vụt qua bên kia. Nhanh đến nỗi lão Kha chỉ nghe thấy tiếng bước chân lẹt xẹt đạp trên những chiếc lá vàng rụng trên đất. Ông ta lập tức quay người hỏi. Ở đó Ngoài màn đêm và tiếng gió rít thì chẳng có nổi một bóng người. Bà Kim dõi theo hướng lão Kha nhìn, thấy cảnh vật im phăng phắc thì nói: "Làm gì có ai?" Rõ ràng tôi nghe có tiếng bước chân đó. Chắc thầy nghe nhầm thôi. Tôi chỉ nghe tiếng mấy con chuột chạy sột soạt thôi mà. Bóng đèn đi đến sát căn nhà cuối vườn, tắt vào bên hông, lấy chiếc điện thoại trong túi ra. bấm gửi tin nhắn cho ai đó, chờ đợi phía bên kia phản hồi. Trang lúc bấy giờ đang ngồi trên bàn trang điểm. Mấy bữa nay cô khá mệt mỏi, cộng thêm phụ lo công việc cho ba nên mình mẩy đau nhức. Chân phụ nề sưng húp lên. Chợt điện thoại của Nam báo có tin nhắn đến. Trang bừng thần một lúc, cô tò mò muốn biết ai nhắn tin cho chồng mình. Cô quyết định cầm nó lên xem. Vừa sợ đến nó Thì đột nhiên Nam tự trong nhà tắm đi ra Giật phân chiếc điện thoại trên tay Trang Mặt mại cầu có nói Từ khi Nam có cái tính đâu vậy? Một ngày anh lo biết bao nhiêu công việc Đến cả một tin nhắn em cũng xét nét hay sao? Trang hơi chạnh lòng khi nghe Nam nói như vậy Cô phát hiện ra cả ngày hôm nay Nam rất lạ Nhất là sau khi nghe cuộc điện thoại hồi sáng Và điệp vắng nhà Tâm trạng của Nam không ấy vui Cô thấy rõ điều đó trong mắt anh. Cô im lặng không cãi, tay siết chặt, bỏ trà chỗ chiếc bàn ngồi xuống, cười nhạt đáp. <cười> "Em đâu có ý đó, để đưa nó cho anh thôi." Nam cầm điện thoại đi ra ban công, đọc xong tin nhắn, anh gửi lại cho người đó một tin. "Con hiểu rồi. Kế hoạch có thay đổi một chút, nhưng con sẽ tu xếp ổn thỏa." Bạn đừng lo Nhắn tin xong Anh chăm điếu thuốc trích một hơi Nhìn làng khối trắng bay lợn vẩn Trong không trung rồi tan biến đi Lại nhớ về cái đêm định mệnh đó Trước khi lão Kha nhét mình Chờ bao tải quăng xuống biển Hình ảnh người mẹ với tân hình không nành lặng Hiện ra trước mắt Bất giác đôi mắt anh đỏ hoe Muốn trào ra những dòng lệ nhung nhớ <cười> Đã đến lúc Phải kết thúc mọi chuyện rồi. Cam lẩm bẩm trong miệng, nở một nụ cười nhưng buồn man mác. Chẳng linh cảm có chuyện gì đó không hay sắp xảy ra. Cô liền lấy điện thoại nhắn tin cho mẹ. Trước khi nhắn, cô còn ngó xem Nam đang làm gì. Thấy anh đang ngồi ngoài ban công hút thuốc, cô mới yên tâm. "Mẹ, con nhỏ đó mày xử lý sao rồi?" "Yên tâm, đêm ngày mốc sẽ xong việc." Con muốn mẹ kết thúc chuyện này nhanh đi. Để đêm dài lắm mộng đó. Ừm, mẹ biết rồi. Con đừng bận tâm việc này mà ảnh hưởng tới tâm trạng. Mọi chuyện đã có mẹ thu xếp rồi. Trong lòng Trang đang nổi máu hoàng thư. Trước giờ cô vẫn xem Diệp như một cái gai trong mắt. Mặc dù Diệp và anh trai cô sống rất vui vẻ hạnh phúc. Điều đó vẫn không xóa được suy nghĩ lệch lạc của Trang. Lão ca vào bà Kim bàn xong công việc. Thì quay vào nhà Đang đi Họ bắt gặp ai đó thầm thuộc sách cái gì đó trên tay Đi thật nhanh vụt qua trước mặt họ Bà Kim nhanh miệng quát lên Ai đó Đứng lại cho tôi Người đó khừng đôi chân Các người trung lẫy bẫy Từ từ xoay người lại Nhìn họ bằng ánh mắt sợ sạch Bà Kim ngạc nhiên khi thấy người đó Chính là ông Thắng lái xe Ông lật đật giống bịch đồ trên tay sau lưng Rồi lấp bóp nói Ờ, bà chủ Khuya dậy rồi bà, bà chưa ngủ sao Ông ra đây làm gì Có phải ông giờ theo dõi chúng tôi hay không Không, tôi chỉ đi ngang qua đây thôi Tôi ra ngoài kia thấp cho bà chủ nén nhàng Ai cho phép ông làm chuyện đó Mẹ tôi thì tự chúng tôi biết thợ cúng Ông chỉ là người ngoài Cứ chỉ nhọc tâm ra đây cúng cho bà ấy vào lúc nửa đêm chứ Ông thắng lúng túng, đành kể tra những đêm mình nằm mơ thấy bà châu về báo mộng. Bà bảo ở dưới đó, bà bị quỷ sai đánh đập nhiều lắm. Họ dùng cực hình tra tấn để xứng đáng với tội ác khi sống và gây ra. Đối khác, lạnh lẽo, khiến cho bà không chịu được. Trong một lần quỷ sai áp giải bà đến vạc dầu, định ném bà vô đó mà hành hạ. Nhưng lúc bọn họ sơ hở, bà ta trốn thoát, căng cấp cờ hắc định của phán quan với âm phủ. để đi lại trên dương gian cho dễ. Bà Châu cầu xin ông Thắng cúng tế cho mình. Ngoài căn nhà bà ta ở lúc còn sống, vào mỗi đêm để linh hồn không bị đói khát. Bà ta đâu có vô được trong nhà, do lão Kha đã trấn yểm toàn bộ xung quanh căn nhà này. Nhà xong, lão Kha bước đến, giật lấy vật đồ trên tay ông Thắng vạch ra kiểm tra. Chỉ khi thấy trọ những vật bên trong, khuôn mặt ông ta mới giãn ra. Giờ chiếc túi lên ngang mặt Nói với bà Kim Đúng là đồ lễ cúng cho dòng hồng Có lẽ ông ta nói thật Tôi đã trấn iểm căn nhà này Dòng mà dất dưỡng làm sao vô được Ông nói đi Bà ta ở đâu Ông Thắng chạy tay ra ngoài căn nhà cuối vượng Trồi ngập ngừng nói Ờ, ngoài kia đó Đi Chúng ta ra ngoài đó Ông sẽ gọi Hắc Bạch Vô Thường lên, điều bà ta về địa phủ. Nơi này không thuộc về bà ta nữa. Họ vắt nhau trong ngoài đó. Lão Kha đẩy cửa bước vào trong. Quan sát xung quanh, cảm nhận thấy một luồng âm khí khá nặng bao trùm nơi đây. Ông ta nhếch môi cười, dằn cái túi đồ trên tay ông thắng, đặt lên chiếc bàn cổ kỵ ở giữa phòng. Bắt đầu làm lễ gọi Hắc Bạch Vô Thường lên. Ông Thắng thấy lão Kha lẩm cằm gì đó trong miệng, nghe không rõ. Một lúc sau, có làn gió lạnh buốt như đá từ ngoài cửa sổ thổi thốc vào. Báo hại ông Thắng và bà Kim phải trùng mình. Bà Kim đưa hai tay lên xoa bả vai, và sợ hãi trong lòng, đứng nép mình sau lưng lão Kha tìm một chút an toàn từ lão ấy. Trong riêng gì bà Kim nhỉnh ra cửa, ông Thắng thấy thật kỳ quặc. Giữa hai người đàn ông, một đen một trắng vừa xuất hiện bên cửa sổ kia, còn có một người khác nữa trong chiếc cổ sở. Nếu không nhầm thì bông kia chính là bà Châu. Ông Thắng không dám nhìn tiếp, đành bụng lao thẳng ra bên ngoài, bỏ chạy khỏi nơi quỷ quái này. Nhưng cái chân đáng ghét lại không nghe lời. Ông Thắng không thể nhấc nổi chân khỏi mặt đất, đứng chôn chân tại chỗ. Cảnh tiếp theo lại chứng cho ông thắng hồn bay phách lạc. Ông ấy nhắm mắt lại không muốn nhìn tiếp, nhưng mắt cứ trờ ra, không sao khép lại được. Người đàn ông cao cao cắm thẳng chiếc quạt long vũ vào cổ người đàn bà. Còn người thấp hơn thì chọc cái thứ trông giống như lệnh bài vào bụng, tước đoạt lát lá cờ hắc lệnh nhét vào người. Nhìn thấy cảnh này, đầu óc ông thắng trở nên trống rỗng, cố nín thở. cầu trời khẩn Phật để cho họ đi nhanh, không bắt mình đi theo. Đột nhiên có tiếng quát lớn. Ai? Hai người đàn ông không ai bảo ai. Điêu Đồng Thanh quay hướng ánh mắt về phía ông Thắng đang đứng. Hắc Bạch vô thường thò cánh tay gầy guộc xuyên qua tấm rèm treo ở giữa phòng. Âm Thanh phát ra nghe chói cả tai. Một trong hai người hỏi. Ngươi đều đã nhìn thấy rõ xong. Đột nhiên khuôn mặt trắng bệch của Hắc Bạch vô thường ngó nhìn ông Thắng chầm chậm. Ông ấy trùng trễ, hét lên một tiếng, sợ tới mức không nói ra được câu. Chỉ đứng chôn chân một chỗ mà thở ra hổn hển. Nhìn xuống vẫn thấy chiếc quạt long phủ của ông ta vẫn đang còn nhỏ máu. Sợ quá, ông mới hét lên: "Đừng, đừng lại gần đây!" Mặt mày ông Thắng trắng bệch như kẻ chết đuối trôi sông. Ông ta chịu chết. Câu nói của lão Kha khiến Hắc Bạch Vô Thường trợn mắt khôi ông Thắng, hướng qua đó chọn tia nhìn sắc lạnh. Một lúc sau thì họ áp giải bà Châu đi. Cơ thể gầy còm của bà ấy trụ xuống đất một nửa, hai chân không đủ sức đứng lên đi theo Hắc Bạch Vô Thường. Họ lôi kéo bà Châu Với nền nhà chỉ còn lại vệt máu từ chỗ họ đứng, trà đến bên ngoài. Cơ thể ông Thắng lạnh toát mồ hôi, hàm răng va đập vào nhau nghe lạch cạch, bầm cả vào môi đến tím máu. Lão Kha liền đi tới, vẻ chữ bồ lên trán ông Thắng, trò bảo: "Ở đi trời. Họ chỉ bắt trong hồn chứ người khỏe mạnh như ông họ đâu có bắt." Cơ sao ông lại sợ hãi đến độ mồ hôi vậy? Tôi, tôi. Âm Thắng không nói thêm được gì. Cơ thể ông mềm nhũn ra sau khi được lão ca bẻ bùa lên trắng. Lần đầu tiên nhìn thấy quan sai với địa phủ đi bắt phong, không sợ sao được chứ? Bỏ ta đi rồi. Mãi mãi. Lần này gánh thêm tội ăn cấp cờ khắc lệnh, thì xem như bỏ ta không được siêu thoát đâu. Chúng ta quay lại nhà thôi. còn rất nhiều chuyện phải làm nữa. Ông Thắng hơi buồn. Cái con sóng bà Châu đối xử với ông không tệ. Cũng chính bà Châu là người tuyển ông ấy vào nhà, làm việc cho đến tận bây giờ. Không ngờ việc làm của mình lại làm cho vong linh của bà Châu gặp nạn. Trong lòng dân linh cảm giác có lỗi với bà ấy, nhưng chẳng thể làm gì hơn. Vì ông biết sẽ không bao giờ gặp lại bà ấy thêm một lần nào nữa. Bên nhà ông Hào cũng ảm đạm không kém. Thầy Quý xem giờ, nghe bảo phải đưa ông ấy đi mai táng trước 8 giờ sáng ngày mai. Bà Mỹ quyết định hỏa táng xác chồng mình theo lời thầy Quý dặn. Làm như vậy tuy hơi tương sót, nhưng cũng để tránh hậu họa sau này. Sức khỏe của Phú khá lên hẳn. Anh đã nghe bà Mỹ kể lại tất cả mọi chuyện. Phú mỉm cười. Anh không dám nghĩ xa hơn, nhưng không hiểu sao mỗi khi nghĩ tới cô gái Hà Nội Anh lại thấy trong lòng lần lần cảm xúc khó tả. Phải chăng Phú đã trúng tiếng sét ái tình ngay từ lần đầu trông thấy Nị ở trên phố cổ? Dương thì khác, tính cách của anh sâu nổi hơn cậu em lạnh lùng của mình. Anh cũng may mắn hơn bà và em trai, lại chưa dính phải ngại trắng. Dương đã có bạn gái, hai người dự định sau khi kết hôn sẽ ra nước ngoài sinh sống. Phú xuống dưới nhà, Lúc này đã gần 3 giờ sáng. Đàn Đi thì bỗng dừng tiếng sột soạt từ căn phòng không có người phát ra, làm cho anh khựng đôi chân, nín thở mà lắng nghe. Phòng này trước giờ dùng cho khách, nếu muốn qua đêm ở lại. Tuy không có người, nhưng mẹ anh luôn cho người dọn dẹp rất sạch sẽ. Vậy thì ai ở trong đó chứ? Đó là câu thắc mắc của Phú. Nghĩ mình dạo gần đây mệt mỏi stress nhiều, cho nên suy nghĩ hơi nhạy cảm. Anh đi tiếp. Đi được vài bước thì tiếng động lạ lại phát ra. Phúng không thể đi tiếp. Anh không thể chiến thắng cơn tò mò trong đầu. Phú quay lại, đứng trước cửa phòng, ghé tai sát vào cánh cửa, nghe âm thanh trong đó. Tai mới giơ lên cào chưa kịp gõ thì đột nhiên cánh cửa phòng tự mở ra. Cách một tiếng, Phú hỏi: có ai trong đây hay không? Đáp lại câu hỏi của anh là một sự im lặng đến đáng sợ. Cánh cửa vừa mở ra và giờ mặt anh là một luồng không khí lạnh lẽo như băng. Phú Bất Giác trùng mình lùi lại, ánh mắt sợ hãi khi nhìn sâu vào bên trong phòng. Anh thấy một người phụ nữ có khuôn mặt rất mờ, chỉ nhìn rõ từ cổ trở xuống. Bụng cô ấy khá to, nên đoán là đang mang thai. hay là bạn cái của anh trai mình sao? Nhưng nghĩ lại thì không phải. Hôm qua chị Nhi có ghé qua đây thăm nhang cho bà, anh nhớ rõ chị ấy đâu có bầu. Vậy thì người trong kia là ai? Một câu hỏi cứ lẩn vẩn trong tâm trí cô Phú, khiến anh phải lên tiếng hỏi thêm một lần nữa. "Ừm, cô lại sao cô vô được nhà tôi vậy?" Cô gái đó quay mặt nhìn Phú, Bất thần lên lớp da bụng của cô nứt toác ra, phá tàn lớp áo mặc trên người. Từ trong đó một đứa bé đỏ hỏn chui ra. Bàn tay bé xíu vươn dậy, bấu lấy cổ tay của Phú. Anh sợ hãi, mặt mày sám ngoét. Đứa bé chưa kịp làm gì, đã bị ánh sáng của lá bùa trong người Phú hất văng ra xa. Cả hai mẹ con cô gái té lên một tiếng rồi tan biến đi. Rầm một cái. cánh cửa tự động đóng lại. Khung cảnh im phăng phắc như cũ. Trán phủn vã mồ hôi hột. Anh quay đầu bỏ chạy xuống dưới nhà. Xuống đến nơi thấy mẹ ngồi ủ trụ bên linh cữu của ba, lòng anh lại đau nhói. Tim vẫn đập lên ùn ứ. Mái mà Lã Bồ của thầy Quý Tặng đã cứu cho anh khỏi bàn tay nữ quỷ. Dường như cô ta vẫn đeo bám và muốn bắt hết người nhà của họ Đàm. Trời sáng hẳn. Đám tang diễn ra đúng giờ thầy chọn. Không xảy ra thêm bất cứ chuyện gì đáng tiếc. Người chết như ngọn đèn đã tắt, chết là hết. Còn đối với những người thân trong gia đình nhà họ Đàm, đêm nay rất dài. Trong khi bà Mỹ tra sức muốn tìm ra nguyên do, nhờ thầy giải hạn, thì bạc kim lại lạc lối, đẩy con dâu và đứa cháu nội duy nhất vào lưới hái tử thần. Trước đêm dân vật tế phẫu xã hội, Trong căn nhà rộng lớn lạnh lẽo, tiếng nam đành thép vang vọng. Anh làm ra vẻ ngạc nhiên khi bà Kim mẹ vợ của anh gọi anh xuống bàn chuyện. "Mẹ nói sao?" "Mẹ muốn con giúp một tay." Tham gia vào cái chuyện độc ác mà mẹ cho là muốn giúp nhà họ Đàm đẩy luật giúp nạn sao? "Xin lỗi con không làm được. Người đó là con dâu và cháu nội của mẹ mà. Sao mẹ nỡ nhân tâm dân con cháu của mình cho ma quỷ vậy?" không còn cách nào khác. Cậu đã làm chủ nhà này thì phải nghe theo sự sắp xếp của tôi. Điều cậu muốn giúp ấy thì từ ngày mai cậu không cần ở đây nữa. Trang sợ mẹ giận quá mất khôn, cô lập tức chen ngang. "Kỳ mẹ, sao mẹ lại bắt chồng con làm chuyện đó? Lại còn hăm dọa đuổi đi nữa. Con không muốn con con sinh ra không có cha. Con cũng đồng ý với chồng con, không tham gia vào chuyện này." Trang nói vậy trước mặt chồng, cốt là để che đi sự gian ác trong con người của mình. Ánh mắt lâu lâu liếc xéo nam một cái, thăm thính cử chỉ phản ứng của anh. Nam thử biết hai mẹ con bà ta kể tung người hứng. Trong lòng Trang luôn đốt kỵ với Diệp, điều đó nam còn lạ cái gì. Họ đã mất công bài trận thì tội vì mình không diễn. Hơn nữa nam đang mong chờ điều này từ bà Kim. để có thể tham gia vào vụn này, anh mới có cơ hội trả thù cho mẹ mình. Nam lẩm bộ ngập ngừng. Nhưng con. Bà Kim nghĩ Nam sợ mất đi quyền lợi trong nhà nên xuống giọng, nhỏ nhẹ. Làm căng quá sợ hỏng việc. Mọi chuyện đổ bể ra thì đi tù chứ chẳng chơi. Con nghĩ vậy cũng đúng. Lâu nay mẹ biết con điệp là người yêu cũ của con. Nhưng mẹ làm ngươi không thấy Chỉ vì mẹ trân trọng cuộc sống hiện tại của các con. Nếu hy sinh một người mà đổi được cả Giang Sơn cũng đáng lắm chứ. Vua chúa thời xưa cũng cống nạp hay gã con gái cho kẻ địch đó thôi. Cốt là để giữ dưỡng vị thế mà họ đang có. Nam thấy bà ta nói cũng đúng. Thôi thì diễn cho Đạt. Anh nhìn vợ, nhìn xuống cái bụng bầu của Trang mà thở dài. Thôi được rồi, để con suy nghĩ thêm. cậu còn muốn gì người ngoài mà ảnh hưởng đến tâm lý và hạnh phúc chàng phục của trần. Không còn thời gian nữa, cậu quyết định ngay đi. Vì tối mai sẽ lập đàn tế rồi. Chàng nắm chặt lấy tay Nam, lắc đầu khẽ nói. Anh quyết định như thế nào ạ? Em cũng ủng hộ và luôn ở bên anh mà. Nam gật đầu, vẻ hơi e ấp. Yên tâm đi. Mẹ chỉ cần con phụ trách đưa người lên núi. Những chuyện còn lại cứ để cho mẹ lo. Mẹ hứa đi. Là con chỉ đưa người lên đó. Và sẽ không nhúng tay vào thêm bất cứ chuyện gì nữa. <cười> Được chứ? Nhưng trong thâm tâm bà ta thì lại nghĩ rằng, một khi nó đã thâm nhập, thì xem như tay của nó đã nhúng chàm, còn chối cái gì nữa chứ? Bàn tính thêm một lúc, Nam xin phép ra ngoài đi công việc. Trong phòng bây giờ chỉ còn lại Trang và Bạch Kim. Cô ta đi đến bên cửa sổ, ngó xuống cổng, thấy Nam lái xe ra khỏi nhà mới yên tâm. Hạ tấm trèm xuống, ngồi trước mặt Bạch Kim mà nói. Mày hoàn toàn tin tưởng nó chứ? Chưa. Làm sao mà tin được? Nhưng hoàn cảnh nhà ta bây giờ, bắt buộc phải có người đàn ông làm chỗ dựa. Con thấy trời đó. Ba con vừa mất, anh hai còn bị thương, lại thêm công ty làm ăn không được như trước, mẹ phiền lòng lắm. Biết làm sao bây giờ? Con có một cách thử làm mà này, mẹ có muốn làm hay không? Hả? Cách gì? Tràng ghế sát tai bà Kim thì thầm chuyện gì đó mà chỉ có hai người họ biết thôi. Nghe xong cái hoạch của Tràng, bà Kim vỗ đùi một cái. Đôi mắt đang u sầu bỗng dưng sáng lên. <cười> không ngờ con gái của mẹ lại thông minh như vậy. Được rồi mẹ nghe lời con. Dùng kế của con để thử thằng Nam. Nếu đúng nó một lòng một dạ với nhà mình thì mẹ có giao cơ ngươi này cho nó cũng không tiếc đâu. Hai mẹ con bà ta nhìn nhau, nở một nụ cười đắc ý. Không biết rằng lần này Nam có rơi vào cái bẫy của hai mẹ con họ bày ra hay không. Cuộc chiến này không phải của triều Minh Nam. Đầu giờ chiều, thầy Từ đang phơi thuốc ở ngoài sân. Bên ngoài cổng có tiếng gọi thất thanh làm cho thầy giật mình. Đứng thẳng người nheo đôi mắt nhìn ra ngoài. Người đó vừa khóc vừa nói: "Thầy Từ à, làm ơn làm phước, tại cũ con gái với cháu tôi đấy." Thầy Từ buông chỗ thuốc trên tay xuống kệ. Trong bầu trạng của bà Thúy hình như có việc gì đó rất gấp. Ở có chuyện gì mà chị qua nhà tôi giờ này vậy? Bữa nay thời tiết ôi nồng quá Bà Thúy ngân ngấn nước mắt Đôi môi trung bần bật Thốt mãi mới thành công Không phải đẹp nhà tôi Nó hơn <cười> Bình tĩnh ra Vào trong nhà ngồi nói chuyện đi Ở đây nắng quá Thầy dịu bà Thúy vào trong nhà Rồi quay qua gọi Ngân ở ngoài vườn Ngân à Vô lấy nước mời khách đi con để cho bà Thúy Bình tâm lại, thầy mới chậm trả lời. Có chuyện gì chị cứ nói đi, giúp được tôi sẽ giúp. Con điệp nhà tôi á, hôm kia nó được mẹ chồng gọi về chịu tang ba chồng của nó. Chị mà nói đi đâu tới hai ngày nay không có vậy. Bên nhà chồng nó gọi qua hỏi tôi mấy lần. Họ bảo con bé chưa có vậy, tôi lo quá thầy ạ. Nói đến đó bà Thúy lại khóc. Từ khi nghe con gái chưa về bên kia, ngày nào bà cũng chạy ngược chạy xuôi tìm kiếm. Mấy nhà người quen và bạn bè của Điệp, bà ghé hỏi cả. Chị mặc cô vẫn mặt vô âm tính. Thầy từ rót chén trà đẩy qua trước mặt bà, thở dài nói: "Trời sao nữa, chị kể tiếp đi." Tôi có đi tìm nhưng mà không thấy. Anh em bạn bè nội ngoại hai bên liệu lắc đầu hết hết. Mà đêm hôm qua tôi nằm mơ thấy giấc mơ lạ lắm thầy ơi Trong mơ tôi thấy con bé bị người ta bỏ vô quang tài Khiên lên núi Còn nữa Họ còn đóng đinh vô đầu nó Nghe nói cái gì mà tế gì đó Tôi mơ đấy đó thì tròn tỉnh Mai mà nó chỉ là giấc mơ thôi Thầy Tư khẽ châu mày Đưa tay lên bấm quẻ Miệng lầm trầm Không hay rồi Phải chăng họ tính làm cái chuyện thất đức đó thật. Bây giờ như vậy, chị về nhà đi. Lấy cho tôi cái áo của con bé thích mặt nhất đêm vào đây. Tôi sẽ luận quẻ, cô nó gặp lành hay dữ. Chị cũng đừng quá lo. Con bé nó hiện lành, ác sẽ có quyên nhân phù hộp. Bà Thúy gạt nước mắt, nhanh chào thầy Tư ra về. Chiếc xe ôm khi nãy còn đầu ở ngoài cổng chợ. Thầy Tư tiến bà Thúy ra cửa. nhìn theo tấm lưng của bà mà thở dài. Ngân chạy đến, níu tay áo ông nội mà lo lắng hỏi. "Nội ơi, liệu bạn con có sao không? Cùng lo cho hai mẹ con nó quá." Ông tự đăm chiêu suy nghĩ, thở hắt ra một hơi. Ông vừa băm quẻ đó. Nó còn sống, nhưng gặp quả sát thật. Lần này lành ít dữ nhiều rồi. Hy vọng chúng ta sớm tìm ra chỗ họ nhốt nó. Bỗng là hai mẹ con nó sẽ vượt qua được kiếp nạn này. Thầy Tư quay vào trong nhà, đi được mấy bước thì nhớ ra giấc mơ bà Tuyết kể kỳ nãy. Bèn quay lại nói với Ngân. Còn lấy xe chạy vô thành phố, tìm tới địa chỉ thầy Quy đang ở. Kiều thầy Quy qua đây ạ, ông nội có chuyện gấp cần bạn. Nhớ giọng thầy qua càng sớm càng tốt, việc cấp bách lắm rồi. Dạ dạ, tôi nói con đi liền. Ừ, chạy xe cẩn thận nha con. Năm xưa, thầy Tư có nghe sư phụ của mình kể lại rằng, có một gia đình giàu có nhất trong thôn, một hôm ông bố bị bệnh và qua đời. Mấy người con ông ấy ra sang tận Trung Quốc mời thầy phong thủy về chọn cho một mảnh đất đẹp để an táng người cha. Chẳng biết ông thầy đó có dạ tâm gì mà chọn cho gia đình kia ở một ngọn núi cao nhất trong vùng. Tông Thà Bảo chôn ở đó, ngay cửa sa huyệt sẽ hấp thụ được linh khí của một ngọn núi. chứ quan niệm phúc ký ba đời con cháu ăn không hết. Về sau, dòng họ suy vong do ngôi mộ của người cha hút hết đinh khí, ảnh hưởng đến mạng sào tinh trên núi đang tu luyện, nên nó quay lại báo thù. Phải chăng nhà họ Đàm lại chọn cách này, cho người vào sa huyệt để mông vượng khí? Thầy lẩm bẩm một mình. Trời ạ không được, còn mất đi nấm tộc. Độc chim linh khí của một ngọn núi Từ đời còn cháu thì lại không có phúc đức mà hưởng. Đàn yên đang lạnh, tự dưng lại tìm tự cải chích. Chân thần đại la thái thế cũng không thể cứu rồi. Ai, phúc đức giờ mình tạo ra. Cứ sầu lại muốn dò thứ khác đem đại. Mạt trận là phải rồi. Hoàng hôn tắt nắng, nam đang lái xe. thì bỗng dưng điện thoại đổ chuông. Anh tắt vào bên đường trò nghe máy. Alo. Mẹ gọi con có chuyện gì mà? Nằm mà con. Bỏ tới đây cứu vợ con ngay đi. Mọng chung bỏ. Bà Kim nối đến đây. Liền bị một gã bịt mặt giật phăng chiếc điện thoại. Hắn đưa lên tai cười nham nhở nói. Hừ, cho em mà. Muốn cứu vợ con và mụ già này á thì đem tiền chuột tới đây. Gơm đủ 300 triệu trong vòng 1 tiếng đồng hồ. Sau đó tao sẽ gọi lại cho mày. Nhựt, im miệng mà tới. Nếu không tao đảm bảo là họ không có an toàn năm đồng. Không hồn thì đừng bao giờ báo cho công an nha. Nam không kịp hỏi gì. Bên kia gửi cho anh một đoạn video. Trong video anh thấy họ trói cả bà Kim và Trang nằm lăn lóc dưới đất. Một cả kề con dao sắc bén vào cổ Trang. Kỳ mạnh đến nỗi máu tri trì chảy ra. Nam Hoàng mang nhắn tin lại cho họ. Mấy người đừng manh động. 1 giờ sau tôi đưa tiền đến. Nói cho tụi biết, mấy người đang ở đâu. Tao không có ngủ. Mày chuẩn bị tiền trước đi. Tao sẽ báo thời gian và địa điểm cho mày. Nếu tụi tao phát hiện mày mà báo cảnh sát, con vợ mày và mụ già này chết ngay lập tức. Kỳ đó có đến à thì lượm xác chung vậy. Được, yêu rồi. Tôi không hỏi nữa, tôi chuẩn bị tiền ngay đây Chứ cần hỏi an toàn, tôi sẽ chuột bằng bất cứ giá nào Nam cướp máy, chật anh ngồi trên xe mà nhích môi cười Kế hoạch này của Trang còn non kém lắm So với một gã lì đòn Và trải qua bao dòng tốn trong cuộc đời như Nam Thì nó có đáng là cái gì? <cười> Hai người thích chơi mèo dần chuột Để thử độ trung thành của tôi sao? Vậy thì tội gì mà tôi không diễn Cứ chờ xem Chờ có chuyện gì sẽ xảy ra Nam bấm xuống Gọi cho mấy gà đàn em Sao rồi Tìm ra chỗ bọn chúng nhốt của anh chứ Dạ vẫn chưa Họ như có phép biến quá vậy Tìm hoài không lận ra được dấu dích Kể cả mấy địa chỉ mà anh cho đó Bọn em cũng đã kiểm tra hết rồi Vẫn không có kết quả gì cả Mẹ nó Nếu để đến ngày mai á Thì hai mẹ con của ấy gặp nguy mất Tăng số người lên đi tìm đi Tiền bạc trả gốc đôi Nam ném chiếc điện thoại xuống ghế Lào bầu trong miệng một lúc Mới nổ mái đi Việc của anh làm bây giờ là chuẩn bị 300 triệu Đưa đến chuột bọn họ về thôi Đúng một giờ sau Thì gã kia gọi đến Vẫn là cái giọng sất láo đó Sao? Mày gom đủ tiền chưa? Mẹ nó, mày không nhanh lên á, tao xiên con nhỏ này một nhát. Thì bảo sao tụi tao ác nha. Mày chậm 15 phút rồi đó. Hay là tao xin một ngón tay của con vợ mày làm kỷ niệm ha. Đừng mà, tôi đang trên đường đến đây. Tắt máy xong, hắn nhìn hai mẹ con bà Kim mà cười khà. Hắn nói, Hê, <cười> bà chủ à, anh ta đang đến đó. Có cần ra tay dạy cho hắn một bài học trước hay không? Hê, <cười> Cậu cứ làm cái gì cậu thích thôi. Đừng để con gái tôi quá chồng lại được. Bà nè, diễn cho đạt vô. Đừng để nó nắm thóp được chúng ta. À tôi bảo chú. Ừ, có lẽ chúng ta đang nghi quá rồi mẹ ơi. Cô ấy nói là người tốt thật đó. Nếu không là nhân cơ hội ôm tiền bỏ chạy rồi. Vậy thì chưa chắc đâu. Muốn xem bản chất thật sự của một con người thì phải dòm họ vào chân tường. kì không còn gì để mất. Họ sẽ như con thú hoang vậy, mạnh mẽ cắn lại bất kỳ ai làm tổn thương thì mình. Chợt một gã từ ngoài cổng hớt hải chạy vô. "Anh ơi, thằng Nam tới rồi." "Ọc, cho bà chủ lại, ra lên." Nam bước xuống xe. Trên tay anh là một túi tiền, bên trong đựng 300 triệu. Vào đến bên trong, anh đảo mắt nhìn xung quanh một lượt. Thấy bạc kim và trang phía bên kia. Ném túi tiền vào tay gã đứng đó, rồi chạy ngay sang chỗ bọn họ. Một gã lao tới, dán một đòn gậy vào lưng của Nam, làm anh đau điến người. Nam nhăn mặt, nhòi người ôm trang vào lòng, rồi lo lắng hỏi. À, mẹ vậy em không sao chứ? Cái bọn khốn này, sao chúng lại bắt hai người đến đây gì? Mẹ không sao, nhưng mà vợ con nó hề quán đó. Nè, ông trời, có anh ở đây, anh sẽ đưa em và mẹ ra khỏi cái nơi chết tiệt này. <cười> mày tưởng có tiền là ngon sao? Cái đến tận đây đó thì cô như gan của mày cũng lớn lắm. Dứt lời, một cả sông tới định đánh nam thì một lần nữa. May mắn anh kịp né qua một bên. Bật người húc đầu vào bụng gã ta, làm cho hắn ngã chập xuống đất. Hai gã khác lao đến, đánh đập túi bụi vào người nam. Nhanh đến nỗi anh không kịp phòng bị. Bọn chúng dữ như một bầy sói hoang. Xong vào cắn xé lấy con mồi Chỉ đến khi bà Kim lên tiếng Họ mới chịu dừng tay Thôi đủ rồi Đừng có đánh nó nữa Gã kìa cúi xuống Cắt dây trối trên tay của hai mẹ con bọn họ Giọng kính cẩn vang vọng Ừ bà chủ Để bà chịu thiệt rồi Không sao Đời chịu thiệt là con rể tôi mới đúng Nam ngờ ngát Giá giờ như không hay biết gì về cái hoạch này. Miệng anh cố há hốc ngạc nhiên, nhìn họ chằm chằm. Chàng tiến tới bên cạnh, mỉm cười. "Xin lỗi, đã làm cho anh bị thương rồi. Coi chuyện này á, em sẽ thương anh gấp bội." "Ê, em vừa mẹ nói gì anh không hiểu gì cả?" Hai người gãi bấy con sâu. Và Kim vỗ vỗ lên vai nam, chắc lời nói. Chúc mừng con đã vượt được thử thách. Từ bây giờ con sẽ chính thức đảm đương một việc trong nhà họ Đặng. Tối mai đến địa chỉ mẹ ghi trên giấy, công phụ trách đưa cô ta lên núi. Thầy ca đã chuẩn bị mọi thứ rồi. Đúng lúc đó, chuông điện thoại từ bệnh viện gọi đến. Bà Kim chợt nhớ ra hai bữa nay mình không ghé thăm Phát. Không biết Phát có ổn hay chưa. Bà Kim vừa nghe máy, giọng cô y tá gấp gáp nói: Xin lỗi, nhưng mà phải báo cho bà biết việc này. Con trai bà đã trúng có bệnh viện rồi. Còn cô gái hôm bữa nhập viện cùng nó ấy đã đã làm sao, cô nói đi. Cô ấy nhảy lầu tự vẫn rồi. Bà Kim đánh rơi cái điện thoại xuống đất, khuôn mặt đờ như tượng sáp. Mãi một lúc sau mới nắm lấy tay nam. Bảo, lái xe chở mẹ tới bệnh viện đi. Lúc mọi người tới nơi, Thấy phòng bệnh nơi phát nằm trống trọng. Phòng bên kia cũng vậy. Không một bóng người. Bà Kim lẩm bẩm trong miệng. Cái bệnh viện gì kỳ vậy? Tại sao không có ai ở đây cả? Bỗng dưng có tiếng ai đó bên kia gọi. Làm cho ba người giật mình. Ngoảnh lại phía sau. Bên này. Bà là người nhà của bệnh nhân đàm Hoàng Pháp. Và cô Lương Bảo Ngọc có đúng không? À, dạ đúng rồi. Đi theo tôi. Chúng tôi đã đưa cô ấy đến nhà xác rồi. Còn cậu cấp phát con trai của bà. Chúng tôi đang cho người đi tìm cấp bệnh viện. Nếu chẳng không thấy, tôi mong người nhà nên báo công an đi. Bà Kim không kiềm chế được, lớn tiếng mà quát mắng. Các người làm ăn kiểu gì vậy? Có mỗi bệnh nhân mà dở cũng không xong. Tôi đóng tiền này đổ cho mấy người mà. Đến bây giờ nhận được cái tin này hay sao? Đây là bệnh viện. Có rất nhiều bệnh nhân chúng tôi cần chữa trị, chứ không phải một con trai của bà. Cõi người sau khi tỉnh đã bỏ trốn rồi. Chúng tôi đang ra sức tìm kiếm, mong mà bất đắc đâu lắm. Bà Kim định gân cổ lên cãi, nhưng Trang níu tay cản lại. Cô ta nhìn mẹ mình lắc đầu. Dù sao chuyện cũng xảy ra rồi, thay vì ở đây trách móc đổ lỗi cho nhau thì nên tập trung đi tìm phát thì hơn. Bà Kim siết chặt tay, giận lên trùng người. Đã mấy giờ mà bà ta vẫn u mê không chịu tỉnh ngủ. vẫn cho rằng phải đưa hai mẹ con điệp đem đi tế mới mông gia đình thoát khỏi đại họa này. Bà ta móc điện thoại ra, vừa đi vừa bấm số gọi cho lão Kha. "Alo, thầy chuẩn bị tới đâu rồi? Tôi không thể chịu đựng thêm được nữa." Tiếng lão Kha từ đầu dây bên kia vọng qua, thiếu thào nghe như người sắp chết. "Tôi, tôi đã chuẩn bị xong cả rồi. Đêm mai sẽ kết thúc." Cánh cửa nhà xác mở ra. Ba người họ theo chân y tá vào bên trong. Không khí lạnh lẽo trong này chẳng khác gì nhà băng. Tất cả được phủ bằng một lớp vải trắng phau, nhìn thôi đã thấy ớn lạnh. "Cậu ta đâu?" "À, bên này. Có đúng là cậu ấy hay không?" Vừa nói, nhân viên nhà xác lật tấm vải phủ che mặt ra. Ba bốn con mắt đổ dồn nhìn vào ngục. Kương mặt dập nát kia Trước khi chết là một cô gái rất xinh đẹp Vậy mà bây giờ Thầy thảm vô cùng Đúng là cô ta rồi Nhưng chúng tôi không phải người nhà cô ấy Cô ấy chỉ là bộ của con trai tôi thôi Loài phụ nữ chuyên đi vật chồng người khác đó. Chết cũng xứng lắm Người kia nghe xong thì thở dài Đệnh kéo tấm khăn phủ lên kính mặt Thì bà Kim cản lại Có hàng đà Chiếc dòng cảm thạch cô ta đều ở tay đâu rồi Sao tôi không thấy gì? Người đó sực nhớ ra mình chưa giao vật Bội đáp ngay À, nó đã bị bể rồi Chúng tôi cất nó vào trong một chiếc túi Chờ người nhà đến đi giao lại đó Phụ tấm khăn lên cái xác xong Người đó chạy qua thủ lật tiềm vật dụng của người chết Cầm nó trên tay giao lại cho bà Kim Đôi tay bà Kim trung trảy Cứ nhận lại chiếc vòng vỡ ra làm mấy mảnh Bà ta lão đảo phải vịn tay vào tường mới giữ vững được cơ thể. Nam lo lắng hỏi: "Mẹ, mẹ không sao chứ?" Nhỡ giở thật rồi, cứ không để chúng ta chậm chân thật sao? Mẹ mẹ không cam tâm. Bà Kim lạm nh nhm câu nối đó trong miệng không biết bao nhiêu lần, mặc cho Nam và Trang ra sức khuyên nhủ, vẫn không chịu chấp nhận sự thật. Đến khi chịu hết nổi, Trang phải quát thật lớn: hét vào mặt bà ta đi tìm phát. Bà ta mới ngẩng đầu ngước mắt lên. Đôi hàng lệ lăn dài trên khóe mi, gương mặt đau khổ lo lắng. Gia nối sắc của Ngọc được gia đình cô ấy tới nhận luôn vào chiều hôm đó để đưa về nhà lo hậu sự. Bà Kim phụ sạch mọi trách nhiệm, còn đại nghiến Ngọc là loại phụ nữ giật chồng. Gia đình Ngọc vừa mất con, vừa mang tiếng con gái là tiểu tam. Mẹ của cô vì vậy mà bệnh nằm liệt giường. Họ thấp cổ bé họng, làm sao đốn lại được gia đình nhà Bạch Kim. Chỉ trách chàng Ngọc tham vào sang mà cam tâm làm theo kế hoạch của bà ta, để rồi phải trả một cái giá quá đắt bằng chính mạng sống của mình. Tối đến, bà Kim trong lòng nóng như có lửa đốt, đứng ngồi không yên. Đến bây giờ vẫn chưa có tin tức chị khổ phát của nhà bà Thúy cũng không kém, bà chạy ngược chạy xuôi tìm con, hy vọng cuối cùng là nhờ thầy Tư tìm ra nơi điệp đang ở. Bà Kim xuống kế nhà, đưa cho Nam mảnh giấy, cho bọn. Còn đến nơi này xem cô ta như thế nào rồi. Mẹ nghĩ nhà con bé đó đang sục sôi tìm kiếm đó. Hay đưa nó đi một nơi khác đi. Nhớ phải thật cẩn thận mới được. Nam nhìn lên đồng hồ Trời đã gần về khuya. Các ngày hôm nay đi lại biết bao nhiêu, làm cơ thể anh rất mỏi mệt. Ừ, sáng mai cùng qua đó sớm được mà. Bây giờ con huy mệt. Không được đâu. Con phải đến đó ngày bây giờ. Đưa nó lên nhà thầy Kha hoặc là một nơi bí mật nào đó cũng được. Làm xong vụ này, mẹ sẽ lập tức chia cổ phần công ty cho con. Biết từ chối cũng chẳng được, lại được chia cổ phần. Trước đây khi lấy Trang Anh cắn Trang chịu nhục Làm kẻ đổ dõi cho người khác Không phải vì tài sản Mà là vì để trả thù Dạ, vậy đây con chạy qua đó Chỉ đạo người đưa cô anh đi Mẹ và Trang nhà nghỉ ngơi trước đi Bên công an hồi đang dốc sức tìm anh hai đó Hai người đừng quá lo lắng Mà hãy tính sức khỏe đó Nối xong Nam đứng dậy Nhét mạnh giấy chảo túi Khoát lên người chiếc áo sơ mi Trà lấy xe phóng đi Trong lòng Trang vẫn không yên tâm được Cô chưa hoàn toàn tin Nam Mặc dù sáng nay kết quả như cô mong đợi Trang cũng đã biết địa chỉ nơi bà Kim nhốt điệp Lợi dụng lúc bà Kim đi lên phòng Cô cũng chạy luôn ra gà ra xe Leo lên xe nổ máy Cùng đến chỗ Nam đang tới Trang không chạy nhanh Vẫn là phải giữ an toàn cho đứa con trong bụng Địa chỉ đã biết rồi Cứ từ từ mở đi Không vội lắm Đá quý lắm trời. Thầy Quý chạy nị mới tới nhà thầy Tư. Cả hai vừa đi xa vậy. Nghe tin bà chủ phòng trọ báo có người đến tìm và để lại lá thư. Sau khi đọc xong, thầy Quý lật đật hối nị qua đó. Đến nơi, họ thấy thầy Tư chuẩn bị làm phép, dùng chiếc áo của điệp quác lên người ngần, không biết để làm gì. Nị tắc mắc hỏi. "Sư phụ ạ, Cậu phải thầy Từ đang nằm để xuất hồn đi tìm người đúng không? Ừ, đúng rồi. Thấy thầy Quỷ và Ni tới, thầy Từ buồn lắm. Thầy nhanh chóng kể lại một chuyện cho họ nghe. Ở Trong tình cảnh cấp bách như bây giờ đó, thì đúng là chỉ còn cách này thôi. Nhưng mà phải dùng một người nhanh nhẹn xuất hồn mới được. Để có gặp bất trắc thì có sức mà chạy. Ôi, tôi đợi hai từ trò anh lâu quá. Cũng nghĩ việc này á để cháu nị xuất hồn sẽ hay hơn. Còn bé Ngân nó hơi ốm yếu. Chứ sợ là chưa tìm thấy nơi con điệp ở thì đã hồn lìa khỏi xác rồi. Lưu Lỡ gặp quan sai địa phủ đi tuần á thì lại càng không hay. Ngày sau đó họ đổi người. Thầy Tư bảo Ngân cởi chiếc áo của điệp ra, kêu nị mặc vào. Cô ngồi đối diện với thầy Tư, khoanh chân ngay ngắn. Hai tay đặt lên đầu gối, giống như đang ngồi thiền. Thầy Tư chuẩn bị xong thì dặn Johnny. Sau khi xuất hồn, con phải đi theo hướng nào có cái mùi hương, giống như mùi hương trên chiếc ao còn nàn mặt, cứ thây mà đi. Nếu là gặp bất kỳ ai hay gặp bất kể chuyện gì con cũng đừng lên tiếng. Nhẹ tiếng gọi sau lưng con á cũng không được ngoảnh lại nhìn. Nếu không vòng quỹ lại giảng sẽ bắt hồn con đi. làm tài xả cho nó. Khi nào nghe thấy ba hội chung của thầy Lặc, con phải quay lại ngay, nhanh nhập trở lại vào thân xác, con nhớ chứ? Dạ, con nhớ rồi thầy. Nị nhìn sang sư phụ, thầy quý gật đầu. Nói Nị cứ yên tâm làm theo lời thầy tư giảng, có thể ở đây sẽ không để cô gặp khó khăn gì. Con nhắm mắt lại đi. Thầy tư bắt đầu làm phép chẳng biết thầy đọc nhầm những gì trong miệng, mà một lúc sau, thầy nhìn Ni hù lớn. Cắt rục. Tức thì hồn của Ni lập tức xuất ra khỏi cơ thể. Cô thấy mình nhẹ bẫng đi, hai chân lơ lửng không chạm đất. Ni vẫn thấy hai người thầy của mình, Ngân và cả bà Túy đang ngồi đó, nhìn cơ thể cô chằm chằm. Tiếng của thầy từ hối thúc. Đi nhanh đi con. Còn chỉ còn 15 phút đi tìm người thật. Quý thính giả vừa nghe xong tập chính của bộ truyện Khuyết Ngải Trắng Báo Thù. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại mọi người vào chương ngày mai với tập 10, cũng là tập cuối cùng của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.